t r ư ờ n g chín mươi bảy tô phu nhân thiên lan quốc hoàng cung bùi trường giáo mỉm cười nghe hoàng đế thiên lan báo cáo bùi trường giáo cười nói nói như vậy tôi chỉ đồng đã nguyện ý đi làm thị thiếp của huyền thiên thánh tử rồi hoàng đế thiên lan bái nói vâng kế hoạch rất thành công trong lòng bùi trường giáo hết sức kích động việc này rốt cuộc kết thúc hoàn mỹ kể từ đó tử minh tâm tông sẽ để lại ấn tượng trong lòng huyền thiên thánh mà minh tâm tông sẽ thành lập quan hệ với tô chỉ đồng vậy minh tâm tông cũng là một thế lực không thể coi thường tại đông h o a n g thế lực bên ngoài của thị thiếp huyền thiên thánh tử suy nghĩ cái danh này một chút bùi trưởng giáo liền không nhịn được sự kích động trong lòng minh tâm tông sắp hưng thịnh rồi bùi trưởng giáo cười nói tốt làm không tệ hiện giờ ta sẽ đi bái phòng tô phu nhân một chút nói xong thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh chỉ để lại hoàng đế thiên lan tại chỗ ngơ ngác nghĩ đến lời bùi t r ư ở n g giáo nói trước đó bái p h ò n g t r ư ở n g giáo đại phái cường giả thần cung thế mà đi bái p h ò n g một thiếu nữ cảnh giới nguyên đan chỉ bởi vì thiếu nữ này là thị thiếp của huyền thiên thánh tử giờ khắc này hoàng đế thiên lan mới sâu sắc cảm nhận được uy thế của huyền thiên thánh tử thương vũ hầu phủ tiền thính tôn nam đình kính trọng nhìn người trước mắt trưởng giáo minh tâm tông bùi trường giáo không ngờ bùi trường giáo lại tự mình đến thương vũ hầu phủ đây chính là cường g i ả thần cung trí tôn mười vạn dặm cương thổ bùi trường giáo cười cực kỳ khách khí cùng thái độ trước đó khác biệt như ngày với đêm nói thương vũ hầu không cần kinh hoàng ha ha ta tới để bái phòng tô phu nhân bái phòng tô phu nhân tôn nam đình cũng nhất thời ngây dại nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần hiểu được bùi trưởng giáo đang nói đến nữ nhi của mình tô chỉ đồng lập tức phân phó hạ nhân đi gọi tô chỉ đồng sau đó mới tỉnh táo lại bái p h ò n g một vị cường giả thần cung đối với một thiếu nữ cảnh giới nguyên đan lại dùng từ bái p h ò n g nhìn khuôn mặt tươi c ư ờ i khách khí của bùi trưởng giáo tôn nam đình vốn cho mình hiểu rất rõ uy thế của huyền thiên thánh tử nhưng hiện giờ hắn mới phát hiện hóa ra mình vẫn chưa rõ ràng cái gì là uy thế thế này có thể ếch ngồi đáy giếng giờ khắc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi huyền thiên thánh tử coi trọng nữ nhi của mình sau một lúc lâu t ô chỉ đồng đi đến tiền thính nghe hạ nhân nói bùi trưởng giáo của minh tâm tông tới nàng cũng có chút kinh hoàng dù sao một vị trưởng lão minh tâm tông cảnh giới thần đài ở trong mắt nàng cũng là đại nhân vật huống chi là trưởng giáo siêu cấp cường giả thần cung cảnh t ô chỉ đồng nhìn thấy bùi trưởng giáo còn chưa thi lễ nụ cười vốn thận trọng của bùi trưởng giáo đã lập tức trở nên có chút nịnh nọt bùi trưởng giáo thi lễ với t ô chỉ đồng trước cung kính nói trưởng giáo minh tâm tông bùi vĩ bái kiến tô phu nhân cái thi lễ này làm t ô chỉ đồng và tô nam đình sợ ngây người cường giả thần cung thế mà lại cung kính thi lễ với t ô chỉ đồng cảnh giới nguyên đan t ô chỉ đồng ngơ ngác nói bùi t r ư ở n g giáo bùi t r ư ở n g giáo đứng dậy cười nói tô phu nhân làm thị thiếp của huyền thiên thánh tử thân phận tôn quý bùi mỗ đương nhiên phải hành lễ với tô phu nhân lúc này t ô chỉ đồng mới thật sự cảm giác được thân phận địa vị biến hóa sau khi trở thành thị thiếp của huyền thiên thánh tử bùi t r ư ở n g giáo là cường giả thần cung cao thủ hiếm có trong thiên hạ có thể nói trong toàn bộ đông hoang người có tư cách khiến h ắ n thi lễ không có bao nhiêu mà hôm nay lại thi lễ với tô chỉ đồng nàng tâm tình khó nói lên lời tuôn ra trong lòng tô chỉ đồng dường như trở thành thị thiếp của huyền thiên thánh tử tốt hơn trong tưởng tượng của chính mình tô chỉ đồng bình phục tâm tình hỏi bùi trưởng giáo đến đây không biết bùi trưởng giáo cười nói thứ nhất là vì bái p h ò n g tô phu nhân thứ hai là muốn hỏi tô phu nhân có yêu cầu gì minh tâm tông ta sẽ dốc sức hoàn thành t ô chỉ đồng theo bản năng muốn lắc đầu cự tuyệt nhưng một ý niệm xuất hiện trong đ ầ u nàng trở thành thị thiếp của huyền thiên thánh tử nàng không hề tự nguyện đối với phụ mẫu huyền thiên thánh tử thậm chí là lâm văn bách nàng đều không oán hận nhưng nàng oán hận hoàng đế thiên lan những năm gần đây hoàng đế thiên lan luôn nghi kỵ thương vũ hầu phủ nếu không phải tôn nam đình chú ý cẩn thận bản thân hắn cũng là cường giả thần thông khó đối phó chỉ sợ thương vũ hầu phủ đã bị hoàng đế thiên lan nhổ tận gốc rồi dù là như thế những năm này hoàng đế thiên lan đối với tô g i a nàng cũng là từng bước ép sát mà trong việc hoàng đế thiên lan bức bách nàng gả cho huyền thiên thánh tử làm thị thiếp hắn cũng đóng vai quan trọng nghĩ tới đây t ô chỉ đồng nói ta muốn phụ thân ta trở thành chủ nhân thiên lan quốc lúc nói lời này trong lòng t ô chỉ đồng có mấy phần trần trờ nàng không biết yêu cầu này có phải là hơi quá hay không nhưng bùi trưởng giáo lập tức thi lễ nói c ầ n tuân pháp chỉ của tô phu nhân trong mắt hắn chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nếu là có thể dùng chuyện này để lấy được niềm vui của tô phu nhân sau này cũng có thể khiến minh tâm tông trở thành thế lực dựa vào tô phu nhân chỉ một thiên lan quốc mà thôi không tính là cái gì về phần hoàng đế thiên lan tuy nói ngày thường hán kính cẩn với minh tâm tông cũng không có sai lầm gì lớn nhưng vì minh tâm tông chỉ có thể hy sinh người này nhìn thấy bùi trưởng giáo bằng lòng không chút do dự hơn nữa còn cung kính như thế lúc này tôi chỉ đồng mới cảm giác được phân lượng khi mình làm thị thiếp của huyền thiên thánh tử một lời đã có thể quyết định sinh tử của quân chủ một nước làm thị thiếp của huyền thiên thánh tử hình như cũng không tệ